Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Hẻm ngôn Tình Ngày hôm nay Tâm Tình xin gửi tới các bạn bộ chuyện có tên Đêm đen định mệnh ấy của tác giả Kim Huyên Tâm Tình xin tắm tắt qua nội dung của câu chuyện để các bạn dễ hình dung hơn nhé Trong đêm đen mưa gió, tự tự vì cãi nhau với ba mẹ mà sách vali bỏ nhà đi Cô dự định là sẽ đến nhà người yêu, cũng là chồng sắp cưới của mình để tá túc Nhưng mà khi cô vừa tới nơi thì lại thấy một cảnh tượng không đáng thấy, đó là chồng chưa cưới đang ôm một cô gái khác ngay trên giường. Nhưng cũng chính cái đêm đó, cô gặp được kinh diệt trạch một người đàn ông tốt, không những giúp cô mà còn cho cô ở nhờ. Chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn nghe nội dung của câu chuyện cùng với tâm tình ngay sau đây. Đêm đen gió lớn khắp nơi tịch mịch chử tự tự nhẹ nhàng chuyển động đến phía cửa phòng lén lút đem cửa phòng mở ra ló đầu ra ngoài cửa nhìn trái nhìn phải một chút lại tỉ mỉ mang toàn bộ sức lực mình có chú ý nghiêng tai lắng nghe hô hô hô bà bà tiếng đánh hô ân ân ân tiếng mẹ hít thở thật tốt quá xem ra hai người đều thật ngủ say bất quá để ngừa vạn nhất cô vẫn là thử một chút thì hơn chử tự tự đem cửa phòng đẩy ra một chút Sau đó nhẹ nhàng tiêu sái đến căn phòng trước đây của chị ba Này đã đổi thành phòng của mẹ Vì để tiện cùng cô tâm sự Cô muốn thăm dò nhẹ nhàng một chút Nên kêu một tiếng Mẹ Người trên giường không hề có đậm tĩnh Mẹ Cô lại kêu một lần Lúc này giọng nói lớn hơn một chút Nhưng mà kết quả không hề thay đổi Mẹ vẫn ngủ say như trước Thậm chí đánh động liên tục Cũng không nhúc nhích một chút Miệng cô bất giác khẽ nhích Trong lòng có chút vui mừng, lén lút xoay người trở lại phòng mình. Đem bức thư vốn đã viết sẵn từ trước để trên bàn học. Sau đó nhấc hành lý ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, gión ra giòn xén đi một bước, hướng về cửa thứ hai. Đi xuống lầu hai, bà bà vẫn ngủ trong căn phòng trước kia ở lầu hai, nhưng vì để giữ chân cô, bà bà bình thường đều có thói quen đóng cửa ngủ, nhưng mấy tháng nay đều để mở cửa phòng rồi mới ngủ. Trước đây có vài lần, cô bởi vì khát nước, hoặc đói bụng, rời giường xuống lầu tìm nước uống hoặc tìm cái gì đó để ăn, đều bị ba bà, bà đột nhiên từ phía sau kêu vang lên một câu: "còn muốn đi đâu?" làm cô sợ tới mức nhảy dựng lên. Từ lần trước, sau khi cô bật thốt lên nói ra chuyện cô muốn chuyển ra ngoài sống, bà mẹ thật sự giữ cô rất chặt, lại không thể thay đổi chú ý của ba mẹ. So với tính cách thoải mái trước đây của ba mẹ, quả thực là hai người khác nhau, làm cho cô rất tức giận. Mới có thể lên kế hoạch trốn nhà như bây giờ Tiếng ngáy của ba ba phi thường có tần suất Tỏ vẻ ông ngủ thật sự say Bất quá ngay cả như vậy Cô vẫn là cẩn thận nín thở đi qua phòng của ông Vừa xuống lầu vừa ngoái lại nhìn Chỉ sợ ba ba đột nhiên tỉnh lại xuất hiện phía sau cô Đi vào lầu một Vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ của ba ba liên tục mà vững vàng Làm cho cô thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhưng khó khăn hiện tại mới bắt đầu Cô mở khóa cửa, sẽ phải đẩy chiếc cửa sắt này ra, điều này sẽ phát ra âm thanh. Nếu lúc này đánh thức ba mẹ, như vậy hết thầy liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ Không chỉ thế, sau này cô có khả năng thật sự sẽ bị ba ba giam lại, mất đi tự do. Thành bại tất cả trong nháy mắt, hiện tại cô chỉ có thể cầu ông trời phù hộ. Cô quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng lầu hai, hít sâu một hơi, động thổ bắt đầu chuyển động trên khóa trên cửa. Khách một tiếng vang lên làm cô sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lầu hai, đồng thời ngừng thở, ngưng thần, yên lặng nghe. Tiếng ngáy ngủ không thay đổi, xem ra không thành vấn đề. Cô nhắm mắt lại, cảm giác tim đập như điên ở trong cơ thể. Còn có hai giết quá, cùng với chiếc cửa sắt khó khăn kia, trừ tự tự, người nhất định phải trông đỡ được nhá. Chỉ cần đêm nay có thể đào thoát thành công, từ nay về sau trời cao biển rộng, mặc ngươi ngao du trọng yếu nhất là như vậy người có thể cùng học trưởng cùng ở cùng bay một khi đã ở cùng nhau khi kết hôn gạo nấu thành cơm cho dù sau này bị ba mẹ bắt được bọn họ cũng không thể làm gì chỉ có thể chấp nhận lựa chọn của cô hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra cô một bên nghe tiếng ngáy ngủ trên lầu của ba ba một bên đi tới mở khóa cửa trước việc này có vẻ nhẹ nhàng chiếc khóa đã được cô mở ra không có tiếng động gì sau khi mở được cửa trong này khó khăn nhất chính là chiếc cửa tiếp theo cửa sắt bên ngoài khi mở được khóa cửa sắt trên cửa lại phát ra tiếng khách làm cho cô cảm thấy thần kinh đang căng thẳng của mình quả thực sắp đứt Phật. nhưng là không nghĩ tới việc vốn làm cho cô lo nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net